Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đêm hôm đó trời mùa hè trong và thoáng mát Ông nằm một mình trong buồn. Nằm một mình thì cũng hơi nhợt nhợt, nhưng bà tránh nhất định không chỉ có sang ngủ với con gái như thông lệ từ ngày quê bước. Mà ông Tránh thì cứ phải làm ra vẻ cứng cỏi bề ngoài, giả vờ không tin chuyện hồn ma, nên cố giữ nét bình thản cho vợ con này. Trăng Trung Tuần vằn vạc xuyên qua cửa sổ, in một khoảng sáng giật, phủ gần kín cái giường cầm lai của ông Tránh. Buồn ngủ của ông rộng lắm, ngoài cái giường lớn sát vách sau, còn có cả một khoảng trống cây hai cái tủ nặng trình trịch, để ông giấu vàng bạc, tiền của cùng những thứ văn tự nhà đất và giấy tờ tùy thân. Khu vườn sau có đến mấy cây bưởi mùa nở hoa đưa hương thơm ngào ngạt theo cửa sổ vào buồng Ông nhớ lại lúc còn bé khuê thường lấy hoa bưởi sâu vào sợi chỉ rồi đeo trước ngực hoặc bỏ trong túi áo cánh. Mới nghĩ đến đứa con bạc mệnh ông vội lắc đầu xua đi để đớp bận tâm. Ông ngả lưng gối đầu trên cái gối mây cao và cầm cái quạt giấy phe phẩy theo thói quen dù trời đang dịu mát. Ở giữa buồng ngủ của ông đối diện hai cái tủ đứng là bộ bàn ghế trên đó lúc nào cũng có khay trà và cái điếu bát thuộc loại đồ cổ đắt giá mà ông Lý chẳng mua tặng hồn mới chức. Ngoài cùng tính từ chỗ ngủ là cái võng điều căng ngang để buổi trưa ông tránh nằm trong đưa dấu giấc ngủ. Ông sai người dùng hai thanh tre tăng ngang hai đầu vãng, rồi trải chiếc chiếu nhỏ lên trên, trông rất tiện lợi và đẹp mắt. Ông Tránh ngồi dậy xoay người vói tay vặn nhỏ ngọn đèn dầu, đặt trên cái đôn cây sặt đầu dưỡng, rồi lại nằm xuống. Bỗng có con mèo đen, từ vườn sau lao vọt lên thành cửa sổ, kêu thét thêm một tiếng, rồi cứ đứng yên ở đó, đôi mắt xinh nhát, đâm đâm nhìn ông. Ông Tránh giật mình gấp vội cái quạt giấy và dơ lên đuổi, Nhưng con mèo áh lì đứng yên như thách thức, ánh mắt mà quái đết dợn người. Ông phải ngồi hẳn lên, đập mạnh cái quạt vào vách hai lần, con mèo mới quay đầu nhảy vọt xuống, kêu lên mấy tiếng ai oán và mất dạng trong lùm cây xanh cằm, dễ tranh tầm Ít có đêm nào sáng như đêm nay. Ông chững thở mạnh và đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt lại. Ông thấy rõ tim mình vẫn còn đập thình thịch vì kinh hãi. Bụng ông nghe xa xa Từ phía cuối vườn có tiếng gọi mơ hồ Tuy vẫn nhận ra giọng khuu nhưng âm vang sâu thẳm đến lạnh ngườiôi về với con về với con bố ơi. ông có giống người thẳng thốt nhìn ra vườn mắt trong chợn trừng Mồm há ra Nhưng á khẩu không kêu được Dưới ánh trăng trong suốt Ông thấy con gái ông Mặc bộ đồ trắng toát Đứng khép nép thật ra dưới rạng tre Chồng làm hàng giáo Ngăn lãnh tổ nhà ông với nhà hàng xóm Bóng ma tiếp tục gọi ông Như thúc giục Bố ơi Bố về với con Ông không dám ngó ra vườn nữa ngồi co dúng trên giường một lúc để chấn nát nỗi kinh sẵn toàn thân ông dung dậy và lạnh toát một lúc sau không nghe tiếng hồn mà gọi nữa ông mới đưa tay toàn hạ nếp cửa sổ thì bóng thấy một việt đen khá lớn quét ngang giường như cái bóng dông của một người in trên nền thích khi đi dưới ánh mặt trời cái bóng ấy lướt nhanh qua người ông từ từ in trên nền nhà và biến mất ở bức vách cuối bộ khi ngang qua người ông Mùi hoa bưởi bốc ra thật nồng nàn. Ông hoang mang ngồi lên một chút rồi lại nằm sụp. Bỗng ông nghe tiếng võng đưa kéo kẹt. Ông giật thót người quay nhìn sang vừa sốt về cái võng trong buồng ông, chỉ cách giường ông nằm chừng 3 thước đang đung đưa như có người nằm trên đó. Ông rút lập cập ngồi thu mình trong góc giường, mắt mở chừng chừng nhìn cái võng vẫn lắc lư đều đặn và tiếng kêu kéo kẹt phát ra. Như con người khá nặng để ghi xuống Tim ông gần nghẹt thở Ông là tật bám lấy thành giường bước xuống Cô tay với cái ba to Dựng ngay ở đôi giường để tự vệ Mắt vẫn đắm đắm Nhìn về phía cái võng Bàn tay ông run run nắm được cây gậy quen thuộc nghe truyện hot nhất tại đọc